các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Anh. thưa ngài quần áo ngài cần đây vì không biết ngài cần sai bao nhiêu nên tôi mang tất cả những bộ để ngài có thể lựa chọn quan na tùy ý chỉ về phía bàn trà tạm thời để ở đó đi đối phương dám dắp lần theo đừng lúc chèn người vào thì rút một hộp thuốc mỡ từ trong túi áo ra thưa ngài thuốc mỡ điều trị vết thương này hiệu quả cũng không tồi có thể giảm đau tiêu sưng Hờ nữa còn giúp tái tạo ra Các quần áo lẫn hộp thuốc mỡ Đều được đặt ở trên bàn trà Khi ngài dùng xong Đảm bảo sẽ không lưu lại một chút sẹo nào cả Là do ông chủ các cậu bảo cậu mang đến sao Ông chủ còn chưa đi làm Cũng không biết chuyện ngài bị thương Là do tôi thấy ngài bị thương Nên tự mang đến thôi Đối phương hoàn tất công việc liền quay trở lại ngoài cầu thang rồi lên lầu quan áo lựa chọn lựa lui Ở dưới đống quần áo Chọn một bộ đưa cho chân chân mặc Còn hộp thuốc mỡ kia thì thuận tay ném luôn vào thùng rác. Chần chần thấy thế thì vội vàng nhảy ra khỏi giường. Chạy đến bên thùng rác nhặt lại hộp thuốc mỡ. Vì sao anh lại ném nó đi vậy? Không phải là do bác đưa đến. Xuất xứ bất minh. Ai biết trong thuốc đó có thành phần gì chứ? Nhỡ đầu không phải là thuốc độc. Bộ lên chẳng phải là tiêu sao? Từ trước đến nay anh đều phải cảnh giác kê gớm như vậy sao? Xem ai ai cũng là kẻ xấu. Ai ai cũng muốn gây bất lợi cho anh ư Đúng vậy Chỉ có đứa nào ngốc Mới xem tất cả mọi người là bạn tốt Chân chân hạ giọng rùa thầm Người ta tốt bụng đưa thuốc cho anh Anh lại lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử Thật là quá đáng Ở đời này chẳng có gì là miễn phí hết cả Chân chân cầm quần áo đưa cho anh Vọt vào trong nhà tắm thay ngay Một lát sau cô đi ra Một cách rất không tự nhiên Ngay cả bước chân cũng lắt léo Quần áo ở nightclub làm sao có thể xem là quần áo được. Rõ ràng là trang phục của đám vũ nữ hở hang, lộ hết hàng, chẳng khác gì là mặc bikini cả. Trần Trần thấy xấu hổ cực kỳ, mặc vào rồi thì cảm giác vẫn y hệt là lúc mình chưa mặc gì vậy. Anh này, em... đẹp lắm. Quan đời nhìn Trần Trần vào cô không chớp mắt, chăm chú như muốn lột trần cô ra vậy. Trần Trần mặc loại quần áo này không chỉ gợi cảm. Ngược lại bởi vì hoàn toàn không che số nổi hơi thở hồn nhiên vốn có trên người cô, nên lại trông càng đặc biệt quyến trũ hơn. Những đứa con gái khác không thể nào kết hợp được hai cảm giác ở trên một chỗ, nhưng cô lại cực kỳ dễ dàng hòa quyện chúng một cách ngần nhuyễn. Một người con gái như thế làm sao không khiến cho đàn ông rung động được. Loại trang phục hở hang vào, chi mặc thì càng thêm hở hang, quần áo thấp hèn, nhân cách cũng thấp hèn. Tuy nhiên chân chân lại là sự hòa trộn tuyệt diệu giữa quyến rũ và ngây thơ Hai thứ cảm xúc trái chiều tồn tại song song Tựa như ma quỷ cùng sự thiên đồng đạt đạt dáng trần Đẹp đến nỗi làm cho người ngắm phải tấm tắc mà kinh ngạc có thật không? Nhưng mà anh không nghĩ là em mặc như thế này là quá hờ hang sao? Nghe thấy câu tán thưởng của anh Đương nhiên là chân chân vô cùng vui vẻ Thế nhưng đáy lòng vẫn thất một tầng lo lắng. Thân hình của em rất đẹp, không cần ngại hờ. Dù sao trước đây cô cũng là một cô gái đàng hoàng, tất nhiên là chưa từng mặc qua thứ quần áo này, lo lắng là điều tất nhiên. Nhưng mà em, em mặc vậy thì cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ cần cử động một chút thôi là thứ gì cũng lộ được trước mặt anh. Nói chuyện cũng kỳ, cô là một cô gái gia giáo mà, đâu có thể như thế được. Lần đầu tiên đổi mới phong cách. Ai cũng cảm thấy có một chút không được tự nhiên hết như em. Nhưng mà đừng lo lắng, chờ vài ngày là ok liền, sẽ thành thói quen ngay thôi. Anh à, anh thực cảm thấy em mặc như vậy là ổn sao? Trần Trần vẫn không dám tin mà nhìn anh. Phải, mặc đẹp hơn bất cứ một cô gái nào. Quan Nơ vốn kiệm lời, hôm nay lại rất nhiệt tình mà khen cô. Quần mặt của Chân Chân đỏ bừng. Khói miệng rạng rỡ mìm cười Lại còn sáng lạn hơn cả hoa hướng dương Dưới vầng thái dương nữa Đến chiều Mắt ngày quan nơ bị thương Thì liền vội vàng tự mình xuống tầng hầm thăm anh Chưa nói hắn cổng cảnh Mang đến đủ loại thuốc chai chai lọ lọ Thậm chí còn lôi kéo Thêm một vị bác sĩ xuống tầng hầm Để nhờ ông ta trị vết thương cho anh Anh từ chối thuốc men Lẫn cự tuyệt bác sĩ khám cho mình Không phải là vì nghi ngờ năng lực của bác sĩ cũng không phải là anh ngại tấm chân tình của Max mà là bởi vì vết thương của anh trên thực tế đã tốt hơn phân nửa rồi cũng không cần phải xử lý gì nữa càng không phải phiền đến bác sĩ phải động tay cô nhóc chân chân kia chính nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net